VN VN. Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả Câu chuyện Mà Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 3 Trùng Cốc Vân Nam Tập thứ 3 này được các bạn độc giả đánh giá Là một trong những tập hay nhất trong bộ Mà Thổi Đèn Tập nói đến chuyến đi kinh hoàng Đến một trong những vùng đất bí hiểm nhất của Trung Quốc Vậy cuộc phiêu lưu đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đến với chương 1 Tài nạn giao thông Giọng đọc Nguyễn Thành Sau khi về Bắc Kinh Chúng tôi tập trung ở hiệu ăn lâu đời Mỹ vị trai Bắc Kinh Và tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai Thành công tốt đẹp Sau khi tuyển béo sơi gọn Ba đĩa tôm rán giòn Thượng Hải Hội nghị nhanh chóng thông qua nghị quyết Đi Vân Nam đổ đấu Tuyển béo quẹt một lớp mỡ dính quanh mồm Nói với tôi Nhất này Vân Nam rất hay đấy Năm xưa Cái đoạn chim hoàng yến bay về từ trời xa Cũng làm tôi ngây ngất dập phết đấy Tôi đã muốn đến đó Gặp gỡ các cô gái dân tộc thiểu số Hừng hực cháy bỏng lửa tình ấy từ lâu rồi Tôi trả lời Vân Nam chẳng phải thú vị như cậu tưởng đâu Mà các thiếu nữ dân tộc Chẳng phải cô nào Cũng đều như chim công chim phượng Chỉ biết là Ngày trước tôi đến Vân Nam Chẳng thấy có cô nào ra hồn cả Hồi đó bộ đội chúng tôi Đóng ở một ngọn núi cổ xưa Cách biên giới không xa Diễn tập chiến đấu thực địa Ở đó một tháng trời Nơi ấy là chỗ người hà Nhì, Người di Người choang sống tập trung Có nhiều người dân tộc thiểu số lắm Nằm đó hoa vàng Asima gì đó Chỉ là hình tượng hư cấu Có thêm tí nghệ thuật trên phim truyền hình mà thôi. Không nên coi là có thật. Ông đừng quá ảo tưởng. Kẹo rồi sẽ thất vọng đấy. Giang vàng nói. Gì thế anh nhất. Chắc là anh đến phải vùng khe vùng núi rồi. Năm xưa tôi đi Vân Nam. Tham gia đội sản xuất. Đã gặp không ít các em người Thái. Người cảnh pha rất đẹp. Em nào cũng eo thon chân dài. Hay... Thật đúng là nếu lấy một em về làm vợ thì quá đã đời. Lão mù ăn tạm đã đủ đô. Nghe chúng tôi bàn tán, bèn vỗ bàn nói. Các vị hào hán ạ, con gái sơn dã vân nam thì có gì hay hớm. Mà trong đám người miêu lại có cả các bà cổ nữa. Cổ trùng sâu độc của bọn họ hết sức hiểm ác, dẫu để phòng cũng không lại được. Các người nên tránh Đừng có dính vào các mụ ấy thì hơn Răng vàng gật đầu nói là Lão tiền sình nói cũng có lý Năm xưa tôi đi tham gia đội sản xuất ở Vân Nam Nghe nói Bao nhiêu dân tộc thiểu số như thế Chỉ có người miêu Là thạo dùng sầu độc nhất Mà cái đám người miêu này Còn chia là miêu hoa Miêu xanh Miêu đen Người miêu xanh Thạo về loại sâu thảo dược Người miêu đen Thì giỏi nuôi cấy sâu độc và đánh thuốc Giờ người miêu đen Chỉ còn rất ít Nhưng lỡ chẳng may gặp phải bà cổ Trong đám con gái miêu Thì đọc đầu lắm đấy tuyển béo cười nói hay giời ơi Anh răng vàng quá coi thường Sức hút của anh em ta thì phải Nếu không gặp các em miêu sinh Thì thôi Nhưng nếu gặp thì tôi nhất định Sẽ hút về cho anh vài cô Đến lúc ấy ta lại tụ tập ở đây Tôi phát cho mỗi vị một em bổ nhí miêu Tôi uống đã khá khá Bắt đầu thấy líu lưỡi Bèn bấu chặt vài tuyển béo cười nói Ôi da Nếu tuyển béo ủi nhà ta Bị các bà cô giả khu đế ưng mắt Đảm con bà nó bảo Là sẽ lột ra cậu già Làm mặt trống đấy. Nơi chúng ta đến lần này, người Bạch là người nhiều nhất. Gái người Bạch trông rất được đấy nhé, da trắng nõn nà. Sơ lê Dương hôm nay ăn khỏe ra trò. Tạm tính từ đời các cụ tổ Lừng Lơ thì quê cô nàng ở miền Giang Chiết. Cho nên các món nấu theo lối Hoài Dương ở đây rất hợp với khẩu vị. Thấy tôi tuyển béo răng vàng, lại thêm cả lão mù nói đi nói lại Mà chủ đề mãi vẫn không rời khỏi các thiếu nữ dân tộc thiểu số Vân Nam Cô nàng không nhịn được nữa Bèn khẽ đằng hắng một tiếng Được Sơ Lê Dương nhắc nhở Tôi mới nhớ ra là còn có việc nghiêm túc cần trao đổi Hơi mèn đã bốc đỡ đi chút ít Bèn nâng chén nói cùng mọi người Các đồng chí ạ Ngày mai tôi, Tuyển Béo và Sơ Lê Dương Sẽ lên đường lặn lội về Vân Nam đối cao đường xa Chẳng khác đi vào trốn xa trường Rừng mưa gươm đạn là mấy Cái nặng cách mạng trên vai Chẳng rõ ngày nào Mới trở lại được Nhưng Nam Nhi Đại trưởng Phu Vẫn nên thả trí ở bốn phường Phi ngựa vung ngươm Mà rong ruổi thiên hạ Gộc Kỳ đã nói Những con Việt biển ngu xuẩn Không đáng được hưởng niềm vui chiến đấu Chủ tịch nói Một vạn năm quá lâu Ta cần giành được ngay trong một ngày. Lúc này, cảnh đẹp rượu ngon trước mặt. Chúng ta được vui vẻ ngồi đây với nhau. Thì nên nâng niu từng giây từng phút. Đợi khi chúng tôi ca khúc khải hoàn trở về. Chúng ta lại mở tiệc to. Nâng chén ngợi anh hùng. Mọi người cùng nâng chén. Cụng ly chúc chuyến đi của chúng tôi thuận lợi. Rằng vàng uốn cạn ly rượu. Rồi nắm chặt tay tôi nói Anh nhất ạ Thằng em này rất muốn đi Vân Nam Cùng các anh Nhưng thể lực không kham nổi gian lao Dù đi Thì cũng chỉ thêm gánh nặng cho các anh thôi Những lời ông anh vừa nói Khiến tôi chỉ muốn khóc Chỉ bằng tôi hát cho mọi người nghe Một đoạn thập tống hỏng quân được không Tôi cũng thấy rất cảm động Nói với răng vàng Anh Giang vàng nói vậy, e hình như giữa anh em ta có phần xa cách. Chúng tôi đi Vân Nam chuyến này phải nhờ đến anh ở hậu phương giúp chuẩn bị trang thiết bị. Đấy chính là sự bảo đảm cho thành công của cả chuyến đi đó. Anh cứ yên tâm, các đồ tùy táng đã với được. Tôi được chừng nào thì anh cũng được chừng ấy. Rằng vàng trao đổi với tôi về các trang thiết bị đã và chưa muộn được. Sau đó tôi, hắn và sơ lê dương cùng bạn bạc xem nên mang theo những gì. Tuệ béo và lão mù cũng không chịu ngồi yên. Hai người không cất treo gẹo, cố phục vụ xinh đẹp. Một mực gạ đòi xem bói cho người ta. Đêm trước khi lên đường, trôi qua trong ồn ả và huyền náo Hôm sau, Giang Vàng và Lão Mù tiễn chúng tôi ra ga xe lửa Kẻ ở người đi chúc tụng nhau Chúng tôi từ biệt nhau trong tiếng rầm rầm của đoàn tàu chuyển bánh Tôi Sơ Lây Dương và Tuyển Béo Đi tàu xuôi về Việt Nam đến Côn Minh Trước tiên, dừng chân ở Côn Minh ba ngày Ba ngày này, có rất nhiều chuyện phải làm Theo địa chỉ mà Giang Vàng đưa cho tôi Tôi tìm đến thôn Ngân Khê Gần chùa Đàm Hoa rằng vàng có một chiến hữu cách mạng từ thời Đi tham gia đội sản xuất ở đây Hai người bọn họ từ bấy đến giờ Vẫn duy trì mối quan hệ làm ăn Được anh ta giúp đỡ Tôi mua được 3 khẩu súng lục chế tạo Phòng theo kiểu súng lục 64 Bán súng có mã số xịn hẳn hoi, Đồ của công binh sưởng Myanmar Làm theo mô đen súng Trung Quốc Về mặt công nghệ sản xuất Kẻ cũng đáng gọi là hàng xuất khẩu được rồi. Ở nơi núi khe heo hút, không có bóng người. Nếu gặp giã thú tấn công mà không có súng phòng thân thì vất vả khôn lường. Sơ lây dường và tuyển béo đã mua hai cái vật bắt côn trùng và ba cái mũ tai bèo che nắng màu vàng. Theo kế hoạch định trước, chúng tôi sẽ cải trang thành nhân viên của bảo tàng tự nhiên vào rừng bắt bướm, làm tiêu bản đôi bờ sông lan thương rất nhiều các loại bướm lạ. sắm vài người đi bắt bướm để đến trùng cốc đổ đấu. Dọc đường chắc cũng không đến nỗi bị người ta phát hiện. Những trang bị khắc chúng tôi đều cố gắng sao cho giản tiện. Biển núi vân nam không như sa mạc cột không cần đem quá nhiều nước và thực phẩm. Ba lô còn thừa chỗ nào chúng tôi đều cố nhất thêm đủ các loại thuốc. Để còn ứng phó với cô chồng độc hại trong rừng. Tôi chia hai khẩu súng ngắn Boren 64. Cho Tuyển Béo và Sơn Lê Dương. Tuyển Béo không ưng ý lắm. Bảo loại súng vớ vẩn này. Thì được tích sự gì. Bắn chuột cũng không chết. Liền bực mình tìm vật liệu. Là một ná thun. năm xưa chúng tôi đi lao động ở dãy Đại Hưng An Lĩnh. Nội Mông. Thường dùng súng cao su để bắn chim và thỏ rừng. Nếu vật liệu tốt. Thì đúng là còn hiệu quả hơn sông ngắn loại sáu tử này Chuẩn bị xong xuôi Chúng tôi đi ô tô theo đường quốc lộ 320 Xuyên qua vùng giữa núi Ai Lao Núi Vô Lượng Với hồ Dĩ Hải Bên núi Điểm Thương của Đại Lý Đến vào sông Lan Thương Mỹ Lệ Đích đến của chúng tôi Là một nơi có mạch núi dòng sông Chẳng Chịt Đàn xe nhất tỉnh Vân Nam Nơi ấy còn cách biên giới Myanmar một quãng nữa Đoạn đường cuối dốc cao đường hẹp, ô tô không thể không đi men theo vách đá chèo lèo. Tài xế là một tay lão luyện, cứ lái thản nhiên như không, dù mặt đường rất xấu, nhấp nhô gập gành lại có nhiều đá lớn ổ gà ổ voi, hệt ngoặt bên này lại ngoặt bên kia. Chiếc xe sóc lên sóc xuống, mấy lần liền hóa hiểm thành an. Tôi và tiền béo sợ toát mồ hôi, chỉ lo nếu cái thằng cha tài xế sơ ý Thì cả xe lẫn người sẽ lật xuống sông làn thường dưới vách đá kia Mọi hành khách trong xe có lẽ thường ngày đã quen ngồi ô tô như thế này Nên không hề để ý Người thì nói nói cười cười Người thì ngủ khỉ Có nhiều người còn mang lên xe cả lồng nhốt ra cầm Tiếng vợ khóc còn kêu lẫn lộn Đủ các mùi hỗn tạp rất khó chịu sọc vào mũi Tôi đâu phải chỉ quen sống trong nhung lụa Nhưng cũng không thể chịu nổi cái không khí này Khó chịu quá Đành phải mở cửa kính ra Mà hít thở không khí trong lành bên ngoài xe Tôi thỏ đầu ra nhìn xuống dòng sông Lan Thương Đang hối hạ chảy dưới vách núi Hai bên bờ sông là vách đá dựng đứng Đúng là hiểm trở vô cùng Lòng sông không rộng Từ trên cao nhìn xuống Nước sông màu đỏ sẫm Uốn lượn chạy xuôi về Nam Tuyền béo mắc chứng sợ đồ cao, người cứ run bắn, không dám nhìn ra ngoài xe lấy một cái, chỉ lọng bạo nguyền rủa. Mẹ, mẹ cái thằng tài xế, nó dám dấn với ông thật hả. Mẹ nhà nó, nó lái xe hay làm xiếc vậy? Nó định lấy mạng ông Tuyền béo này thật đây à? Nhật này, nếu không xuống xe, anh em ta phải đi lên bàn thở mất thôi. Sở Lời Dương cũng không quen đi xe cái kiểu Như ngồi tàu lượn siêu tốc tên này Đành nhắm tịt mắt lại Không nhìn ra ngoài nữa Làm vậy thì ít nhiều Cũng thấy yên tâm hơn một chút Tôi nói với tiền Béo Cách mạng chưa thành công Chúng ta còn phải cố gắng Cậu có chịu đựng đi Nếu bây giờ xuống xe Thì còn mong gặp vận may gì được Cậu nghĩ mà xem Ngày trước Hồng Quân vượt núi tuyết Băng Thảo Nguyên kiên trì thế nào Một tẹo tẹo khó khăn trước mắt đã là gì? Tôi nói thật, mẹ kiếp, cả tôi cũng sắp lòng hết cả xương cốt ra rồi đây này. Một ông lái muôn trà, người địa phương ngồi bên nói với chúng tôi. Nhóm các chú ngắc nga ngắc nghèo, cứ nốc viên thuốc chống chay, đi vài chuyến kiểu này, dần dần sẽ cảm thấy vông váo ngay thôi. Các chú định đi mô ta. Tiếng phương ngữ vần nam rất dối rắm khó hiểu. Mà chuyến này chúng tôi lại không muốn tiếp xúc nhiều với dân bản địa Cho nên ông lái buôn trả nói gì tôi không rõ Và cũng không biết nên trả lời ra sao Ông lái buôn trả thấy tôi không hiểu mình nói gì Bèn nói với tôi bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu Ý tôi là các chú khó chịu, không quen ngồi xe Đi quen thì ổn ngay Các chú định đi đâu? Tôi thấy ông ta có vẻ như người bản địa thứ thiệt. Vừa hay có thể hỏi thăm một chút về lộ trình bèn nói. Chúng tôi đi đổ đổ đổ đổ đổ đổ ở viện bảo tàng. À không, chúng tôi ở viện bảo tàng tự nhiên. Muốn đến sông rắn để bắt bướm cỡ đại. Muốn hỏi thăm bác là từ đây đến núi Già Long còn bao xa? Chúng tôi xuống xe ở đâu là tiện nhất nhỉ? Ông ta chỉ về phía ngọn núi cao bên bờ sông đằng xa, nói Không, không xa nữa đâu, vòng qua chỗ núi uốn lợn kia, xuống xe, nơi đó là sông rắn bò, ngay dưới chân núi Giả Long. Tôi cũng đến đó thu mùa trà, các chú cứ xuống xe với tôi là được. Tôi nhìn theo hướng ông ta chỉ, trái núi xám xịt. Hình cái bát khổng lồ vút cao đứng ở tận cùng con sông Sương bao phủ kín đỉnh Từ trong xe nhìn ra Trái núi tạo cảm giác uy nghi cao ngút Đáng để ngước trông. Tuy đã ở trong tầm mắt Nhưng thấy núi chạy chết ngựa vẫn chưa đến nơi Đường thì quanh co ngoằn ngoèo Không hề gần tí nào Có lẽ chúng tôi còn phải ngồi chịu trận Trên cái xe nát này chừng hơn một giờ nữa Chúng tôi cùng ngồi ở hàng ghế cuối xe Tôi đang ngồi nói chuyện với ông lái buôn trà Thì xe bỗng chao đảo dữ dội Hình như cán phải vật gì đó Tay tài xế phanh gấp Hành khách đều xô nhào ngả ngốn Lập tức hỗn loạn nháo nhào cả lên Trong cơn rối loạn thấy ai đó kêu lên Chết chết chết chết người rồi tuyển béo nhếch bóc thằng cha tài xế tâm thần lái xe cầu thả mà cha nhà nó không trẻ chết người mới là chuyện lạ cậu ta tôi và sơ lê dương cùng ngó ra ngoài cửa kính sau xe tôi vừa nhìn về phía sau một cái đã thấy mặt mũi như tê dại vội vàng lập tức đưa mắt nhìn ra chỗ khác nếu nhìn nữa chắc sẽ nôn tốc nôn tháo ra mất tổ sư bà nó cái đồ ma quỷ gì bị chẹt chết tích kia gã tài xế nhảy xuống đất Chạy ra phía sau xem tình hình ra sao Mặt đường chỗ đó có hai vệt màu xanh lục Nhìn rõ một một Cuối vệt không phải là người Mà là một pho tượng người bằng đá Kịch cỡ to bằng người thật Bị xe tông vỡ vụn ra Tượng đá không ruột Mà chỉ có lớp ngoài bằng đá Bên trong rỗng không Bị cán vỡ thành mấy mảnh Bên trong lúc nhúc những con khiết trùng Màu trắng đang bỏ ra Vô số con đã bị bánh xe nghiền nát bét Sạc chảy ra một thứ nhất màu lục Cảnh tượng kinh tởm Khiên ai cũng thấy lậm giọng ghê cổ Gã tài xế nhìn một lượt Rồi giơ chân dẫm chết mấy con Nguyên rùa hôm nay Sao mà suối quẩy Tự dưng không hiểu ở đâu Mọc ra tảng đã thối thầy Bên trong toàn là giỏi bọ, Làm thành xe bị lõ một miếng tỏ tướng Từ trong cửa kính xe Sơn Linh Dương chỉ một mảnh đá trên mặt đường Nói với tôi Anh nhất nhìn xem Phó tượng đá phỏng theo tạo hình thời hán Liệu có phải là đồ từ thời hiến vương không Tôi gật đầu Đúng là có hơi giống Nhưng sao tượng đá lại chỉ có lớp ngoài thôi nhỉ Bên trong sao chứa lắm sâu bọ thế Lại bị xe tông vỡ rồi Chỉ nhìn bề ngoài thôi Thì không dễ dàng nhận ra đâu Cho nên Không thể đoán bừa là đồ thời hán được Tôi ngẩng đầu nhìn qua cửa kính lên phía trên, vách núi cao ngất bao phủ mây mù, không thể nhận ra pho tượng ấy đã rơi xuống từ nơi nào. Có thể là trên ngọn núi gầy nơi này có di tích gì đó. Xem ra chúng tôi đã đi vào vùng cai trị của hiến vương nằm sửa rồi, nhưng tại sao trong pho tượng này lại có lắm khiếp trùng như vậy? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không yên. Bèn hỏi ông lái buôn trà trước kia đã gặp phải chuyện tương tự chưa ông ta đáp thượng đá thế này ở gần núi gà long còn nhiều hơn nữa anh chứ đều trôn dưới đất cả thỉnh thoảng lở núi thì mới ngẫu nhiên nổi ra ngoài bên trong thì núc núc giỏi bọ có người nói đó là quan tài hình người thời cổ nhưng cũng chỉ là kháo nhau thế thôi Chứ cũng không biết chắc Ít xác nó dùng để làm gì Nhưng địa khương đều rất ghét Cái thứ này Cho là điểm gỡ Dự báo bệnh tật và chết chóc Hôm nay đi xe gặp phải Còn như chúng ta đen rủi Ngày hôm nữa Phải đến ngọc Hoàng khắc Để xin lỡ bình an mới được. Tôi ẻ nếu quá xuất sáng hỏi han Thì sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở. Nên không hỏi thêm nữa Chỉ nói chuyện với ông lái buôn trà Về phong tục tập quán địa phương Núi Già Long Nằm ở vùng giáp danh của tiểu khu tự trị dân tộc Bạch Có người Bạch, người Hán Cũng có một ít người Cảnh Pha và người Thái Tháng 3 là tháng có nhiều lễ hội đồng vui nhất Vào dịp đó Tất cả già trẻ trai gái Đều tụ tập ở chân núi Điểm Thương Có các loại lễ hội ca hát dân ca Hát đối Vô cùng náo nhiệt Tôi chẳng hề hứng thú với những điều này Nên chỉ ẩm ừ vài câu với ông lái buôn trả Rồi nói làng sang chuyện khác Lại nói về núi Già Long Tôi viện cớ đi bắt bướm để hỏi ông ta về địa hình nơi ấy Ông ta nói Núi Già Long như cột bốc đánh dấu địa giới Dù là dân bản địa Cũng rất ít người vượt qua quả núi ấy sang phía bên kia. Bên đó có rất nhiều trùng độc, xương độc, sâu bò rồi mỗi sinh sôi nhiều vô kể. Thung lũng thì ẩm thấp oi bức, chứng khí tràn ngập quanh năm. Đã có rất nhiều người sang rồi mất tích, cho nên dân địa phương không ai muốn đi đến đó. Và cũng vì núi Già Long quá cao, bên trên có vùng tuyết phủ quanh năm, thời tiết thay đổi thất thường. Bất thỉnh linh có thể mưa đá mưa rào Cuộng phòng Vừa nãy rành rành trời khoang Chỉ sau chớp mắt đã u ám tối sầm Nếu không đi thành đoàn thành đội Thì leo núi già long Là chuyện cực kỳ mạo hiểm Từ sau sự cố chẹt vài pho tượng đá Tài xế cho xe chạy chậm lại Chắc cũng thấy lo Vì động phải cái thứ chẳng lành ấy Nên gã cố gắng điều khiển xe chạy êm hơn Thêm nữa là cũng dần đi hết đoạn đường vách núi hiểm trở ấy, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tiền béo cũng đã hồi sinh, lại vừa khéo nghe được mấy câu của ông lái buôn trả, không nén được hỏi: này, đang nói về núi nào? Nghe có vẻ giống như núi tuyết năm xưa Hồng quân đã lên, có phải là cùng quả núi đó không? Tôi nói với tiền béo: ngày ấy Hồng quân lên núi giáp kim không liên quan gì đến núi Già Long ở đây cả, còn phải đi về phía bắc một quãng xa nữa. Có điều sông Lan Thương chảy suốt dưới vách núi dựng đứng mà cậu thấy lúc nãy thì cũng nà ná như sông Kim Sa, cách đây không xa. Nếu muốn tăng cường tư tưởng học tập tư tưởng truyền thống, cậu có thể nhảy xuống sông, bơi qua một vòng để cảm nhận ý tứ trong thi từ của Mao Chủ tịch. Nước sông Kim Sa vũ ấm vách núi cao Sau đó lại trèo qua núi Già Long Coi như đi lại tuyến đường Trường Trinh Vượt núi tuyết bằng thảo nguyên Tuyển béo bác lại Đồi trần chiến sĩ chặn Trường Trinh Vượt sông xích thủy xuất kỳ binh Ô giang hiểm trở không chuồn bước Quân áp quý giường tới cồn mình Sách vở đều ghi rõ cả Muốn đi lại đường Trường Trinh thì phải thật nghiêm chỉnh mà đi từ đâu sao lại đi tắt ngang qua đó một đoạn? Cậu có khuynh hướng đầu cơ chủ nghĩa rõ quá rồi đấy Chương 1 tập 3 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ đã đến gần sông Lan Thương và cuộc phiêu lưu của bọn họ bắt đầu từ đây. Mời các bạn đón nghe chương 2, Quán trọ Thái Vân vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.